Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3542 đến lúc nước tới chân mới. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, nỏ kinh hồng tốc độ thật nhanh, bắt đầu thượng xa, nháy mắt, liền đi. Tới phủ cận quang mang thu liếm, hiện ra nhất dung mạo phổ thông, thiếu niên, ngũ quan hình dạng cùng lâm hiên không còn bất đồng chỗ, duy nhất. Khác nhau chính là của hắn màu da Muốn hắc nhất điểm Sơn nhạc cử viên thấy cảnh này Trong mắt cũng toát ra nhất tia kinh Ngạc chính là nhất hóa thân mà thôi cư nhiên cũng đổ kiếp kỳ Này có Khả năng phân ngoại rất giỏi Lâm hiên khóe miệng bên cạnh Thì mang theo nhàn nhạt nụ cười Hóa thân Quay tròn nhất chuyển chính mình không sai nhập vào hắn Ôm tay áo Bên trong theo sau lâm hiên trên người khí thế Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tăng cường đứng lên. Này không kỳ quái, để nhị nguyên anh trở về cơ thể, tự nhiên hồi tại vốn có cơ sở thượng. Tăng cường Lâm Hiên thực lực. Sơn Nhạc Cử Viên đồng tử hơi co lại, một đáy ở chỗ sâu trong mơ hồ có. Quang mang kỳ lạ lóe ra, toát ra nhất tia e ngại sắc, hắn ngã không. Phải lo lắng đà Lâm Hiên bất quá, mà là lo lắng Lâm Hiên thuyết cật không tính toán gì hết. Giờ phút này, Lâm Hiên như là muốn đi, hắn cũng không có trăm phần trăm có thể ngăn. Lại nắm chắc, chính mình còn là sơ suốt quá, không nên đem chân linh chi huyết cấp. Được như vậy sảng khoái. Tuy nhiên giờ phút này hối hận tối mịt, hắn chỉ có thể xong một gắt. Gao theo dõi Lâm Hiên. Kỳ thật này phiên lo lắng tinh thuần dư thừa. Tu tiên giới tuy là ngươi lửa ta gạt không sai, nhưng Lâm Hiên cũng là. Rất giảng tín nghĩa tu tiên giả nếu không có vạn không được chính. Mình tình hình trung hạ, hắn là sẽ không tư lời bội ước. Sơn nhạc cử viên có khả năng không dễ chọc, Lâm Hiên tự nhiên càng sẽ không lòng tham lấy họa, vô duyên vô cứ trêu chọc này dạng một vị. Cường định. Như vậy không đáng. Lâm Hiên thân xuất tay đến tại bên hông vỗ cùng với động tác của hắn, linh quang chợt lói Một cái tát lớn nhỏ hộp ngọc hiện lên với mi Mắt Lâm Hiên nhẹ nhàng nhất điểm nọ hộp ngọc bị nhất tầng linh quang bao Bọc từ từ bay đến đối phương trước mặt Hỏa long quả liền ở bên trong Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai Sơn nhạc cử viên thở phào nhẹ nhõm Nhưng trong mắt như trước mang Theo nhất tia đề phòng ý Cũng không thấy hắn dư thừa động tác Vèn vẹn là nhất đạo thần niệm Phát ra Lạch cạch một tiếng truyền vào cách lỗ tay Nắp hộp cư nhiên chính Mình mở ra Hồng quang trói mắt Mùi thơm lạ lùng đập vào mặt mà đến Hỏa long quả cùng dạ minh châu Có bình thường phân tương tự chỗ bất Quá cũng là hỏa hồng sắc Mặt ngoài tản ra trong suốt trong sáng sáng Bóng Sơn nhạc cử viên đồng tử hơi co lại Trên mặt toát ra mừng rỡ dị thường sắc Đạo hữu nhìn chính là vật ấy Không sai không sai. Lâm đảo hữu thật sự là thủ tín nhân bổn tôn. Không có lần lượt thay đổi ngươi cái. Này bằng hữu. Sơn nhạc cử viên tâm tình vô cùng tốt. Cười ha hà. Đảo hữu nói quá lời. Trọng hết lòng tuân thủ rõ. Vốn là chính là phải. Là lâm mố tại nơi này cung kính chúc đạo hữu thương thế sớm ngày khôi. Phục lâm mố còn có chuyện quan trọng cái này trước cáo từ. đạo hữu bào trọng. Sơn nhạc cử viên tính cách cảnh trực, lúc trước một chút hiểu lầm đã. Trải qua yên tiêu vân khứ mây tan khói tản cũng không để vào mắt. Cùng Lâm Hiên cùng hòa khí khí cáo tử. Lâm Hiên cũng ôm quyền hành lễ theo sau hóa thành nhất đảo Kinh Hải. Mang bay về phía phương xa. Nhất trung trà công phu sau này, Lâm Hiên tại một tòa không ra gì tiểu. Sơn rớt xuống. Độn quang vừa mới thu liếm. Nhất xinh đẹp chiếu nhân thiếu nữ liền đón. Chào! Thiếu ra, ngươi không sao chứ, tất cả đều còn thuận lợi sao. Cùng sơn nhạc cử viên lá mặt lá trái, Nguyệt Nhi nói về nhất điểm đều. Không lo lắng khẳng định là gạt người, này có khả năng so sánh bảo hộ. Lột ra muốn nguy hiểm rất nhiều. Hoàn hảo! Lâm Hiên cười ha hà. Thiếu ra, ngươi cười cái gì? Nguyệt Nhi hòa thượng ngốc sờ không được đầu não. Hai vợ chồng tuy nhiên tâm hữu linh tê suy nghĩ thông suốt, nhưng là không có khả năng mọi chuyện đều đoán được Lâm Hiên tâm ý. Đối mặt ái thi Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Vì vậy mỉm cười thuyết xảy ra chuyện gì từ đầu đến cuối, Nguyệt Nhi. Nghe được sách sách lấy làm kỳ, này dạng cư nhiên cũng có thể đủ lừa. Dối đi qua, đối với thiếu gia nhanh trí trong lòng cũng là bội phục. Không chính mình. Sự tình đến tận đây Xem như thông báo cho nhất đoạn rơi xuống Tu la thất bảo Tuy nhiên thường không tìm được Tuy nhiên cử viên Chân huyết đối với Lâm Hiên Lại có nhiều sử dụng Cho tới nọ hỏa linh tinh hoa Cũng giá trị liên thành vật Nói ngắn lại Lần này đây Xem như thu hoạch xa xỉ Thiếu ra Hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào Nguyệt Nhi mặc dù trước đâu bằng bây giờ phàm là sự còn là ra thích nghe Lâm Hiên quyết định hiện tại sao Lâm Hiên ngang cao đầu trên mặt thấy ẩm hiện nhất tia trần chờ sắc chúng ta trước tìm một chỗ bế quan như thế nào bế quan Nguyệt Nhi không khỏi cảm thấy kinh ngạc nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Hiên hội tại giờ này khắc này đưa ra này dạng đề nghị tới không sai Lâm Hiên lại gật gật đầu. Tu la thất bảo như là ta không có đoán sai hơn phân nửa muốn tử. Thượng cổ linh tục vào tay tài năng tìm được rơi xuống, Nguyệt Nhi. Ngươi cũng nhìn thấy linh tục thực lực không phải chuyện đùa, phân. Thần cấp bậc linh tục thực lực liền có thể so với độ kiếp cấp bậc tu. Tiên giả lúc trước nọ hai vị này như không phải quá mức sơ ý khinh. Địch cũng không có dễ dàng như vậy bị chúng ta diệt sát đi. Như là cùng linh tục xung đột, chúng ta thực lực có điểm đơn bạc. Thiếu ra nói có lý, có khả năng hiện phát hiện đang bế quan lại. Có cái gì ý nghĩa? Nguyệt Nhi không rõ ràng thanh âm truyền vào cái. lỗ tay. nha đầu, ngươi nói không sai, nhưng đó là liền tình hình chung mà. Nói, hiện tại ta chiếm được hai hiện bảo vật, bất luận là luyện hóa cự. Viên chân huyết còn là dung hợp hỏa linh tinh hoa, cũng có thể nhượng thực lực tăng lên một chút đương nhiên năng lực tăng lên tới cái tình trạng gì hiện tại cũng không tốt lắm thuyết nhưng chẳng sợ vèn vẹn là một phần cũng có thể những đối thượng linh tục lúc nhiều hơn một phần nắm chắc Lâm Hiên như thế như vậy giải thích ăn thiếu gia nói có lý chúng ta đây liền tìm nhất thanh Tịnh chi địa Nguyệt Nhi điểm đầu khen ngợi hai vợ chồng ý kiến nhất trí tiếp xuống liền dễ xử lý Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng, đem nguyệt nhi nhất khỏa, hóa. Thành nhất đảo kinh hồng giống như chân trời bay đi. Sau nửa canh giờ, đổn quang tại một tòa sơn cốc nhỏ rớt xuống. Mà này linh khí nồng nặc dĩ cực, hoàn cảnh cũng đủ bí mật tại nơi này. Ẩm cư chỉ cần không phải vận khí không phải hỏng bếp được thái quá. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, như tuyết kiếm quang từ ốm tay áo. Trong bay vút xuất ra. Quen cửa quen nẻo rất nhanh liền mở ra xuất nhất đơn giản đồng phủ. Theo sau Lâm Hiên lại xuất ra mấy bộ bày trận khí của An Trí Hạ. Tẩu! Thiếu ra ta liền không đi. Nguyệt Nhi mỉm cười. Vì gì? Lâm Hiên có điểm kinh ngạc quay đầu lại. Lần này đây thiếu ra bế quan không lâu sau. Như vậy thời gian ngắn. Ngủi thiếp thân không có khả năng có cái gì đột phá cùng cái đó những thời gian bạch bạch trải qua không bằng ở chỗ này thế thiếu gia hộ pháp tốt lắm nguyệt nhi lo lắng được chu đáo đến cực chỗ được rồi tiểu nha đầu nói có lý lâm hiên tự nhiên cũng không có phản đối đạo lý nọ khổ cực ngươi thiếu gia thuyết những này khách khí nói để làm chi đây là tiểu tỷ ứng nên làm nguyệt nhi oán trách nhìn thấy lâm hiên nhất nhẫn ăn Là ta không đúng. Lâm Hiên cười đem Nguyệt Nhi eo nhỏ nhắn ôm quá, nhẹ nhàng nhất hôn. Theo sau thân hình chợt lóe đi tới đồng phủ bên trong. Khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức, rất nhanh pháp lực liền khôi. Phục đến tốt nhất trạng thái. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.